Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ta như tắm rồi Tôi vừa sợ vừa tức Tôi mới chửi nó Mẹ mày Tao kêu mày cho số là cho trong mơ thôi Tao đâu có kêu mày hiện ra gặp mặt tao đâu Mày làm tao sợ muốn chết luôn Mày mà còn nhát tao nữa Mẹ tao đá chết mẹ mày đó nghe Giận quá thì nói vậy Mà nói gần như hù dọa nó Chứ thật sự như để trấn an mình thì nhiều hơn Xong rồi tôi mới ngồi dậy bật đèn lên lấy thuốc lá ra mà hút. Vừa hút mà vừa rung lấy bẩy. Tôi thức luôn tới 6 giờ sáng luôn không có dám ngủ nữa. Đó là những lần gặp ma của một người sinh được dấu tên. Nhưng mà trong lúc thành nó gọi tên thì như vậy có lẽ em đây là người có tên là Hưng thì phải. Tại vì Thành nó kêu, anh Hưng ơi! Bây giờ chúng ta sang một câu chuyện khác. Cái câu chuyện này là của anh trai Chí Cường. Sau khi anh trai của Cường nghe được giọng đọc chú kể về chuyện hùng ma anh trai tôi, thì anh ấy muốn góp một câu chuyện nhỏ của mình và mong được nghe qua giọng đọc của chú. Anh trai của Cường tên là Phạm Văn Lâm. Giới Nhân Sưng là tôi trong câu chuyện Đó là câu chuyện vòng nhì Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo Cái câu chuyện vòng nhì của Phạm Văn Lâm Phạm Nhân Lâm là anh trai của Trí Cực Chuyện là cách đây hơn 20 năm về trước Thời đó thì tôi cũng hay đi chơi khuya lắm Có khi đi đến tận 2-3 giờ sáng mới về Mẹ tôi có quen biết một bà tên là Hường Cùi Kêu thì kêu Hường Cùi. Không biết bà có cùi thiệt không thì không biết. Thường thường cái tên Hường Cùi, một là người đó cùi, người ta kêu kèm theo cái tên. Hai là cùi ở đây cũng có nghĩa là, theo nghĩa bóng là trắng tay không có cái gì hết. <cười> Cho nên gọi là Hường Cùi, cái đó thì không biết. Cái bà tên Hường Cùi này ở à, trong cầu Lê Tân. Thì bà cũng hay ra nhà mẹ tôi chơi lắm. Một hôm khoảng 3 giờ sáng thì có một người đàn ông lạ mặt vào tìm tôi. Ông ấy có đem theo một cái bịch nhỏ. Nói là, bà Hường Cùi nhờ tôi đem đi chôn giúp dùm, rồi trả tiền cho tôi. Tôi hỏi thì mới biết đây là một cái bào thai của một cô gái ở trên đất Campuchia. Nghe nói là cô gái này có lén lút quen với bạn trai, rồi cô bị có thai ngoài ý muốn. Mà bụng cô thì càng ngày càng lớn, đâu có giấu được. Bây giờ nếu gia đình cô biết được thì cô có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà biết đi đâu ở đâu cho nên cô sợ lắm. Tuổi trẻ bồng bột mà, có nhiều lý do lắm. Cho nên cô mới quyết định là từ bỏ cái thai này. Có điều là từ chỗ cô ở mà đi tới bệnh viện, ở bên Campuchia thì nó xa quá. Nhưng mà chỗ cậu ở, cậu ở đó thì lại gần với biên giới Việt Nam. Cho nên cái chuyện mà về Việt Nam nhờ bà Hường, bà Hường Cùi này vẫn đi phá thai thì cái chuyện đó nó dễ hơn là đi đến bệnh viện ở Campuchia. Bà Hường Cùi này bà hay lên Campuchia lắm vì bà có nhà người quen ở trên đó cho nên cô gái này mới biết và nhờ bà rồi có cho tiền bà nữa. Lúc này tôi tôi nghĩ, thôi kệ đi, coi như mình làm phước vậy mà. Chứ bây giờ đem bỏ thì tội lắm, mình đem chôn dùng thì coi như làm phước cho người ta. Lúc đó thì người đàn ông làm mặt nói, nó chỉ là một cái cục quyết thôi, chưa có tượng hình gì ráo. Nói xong rồi, ông bỏ về và ông có đưa cho tôi một số tiền. Tôi đem cái bọc đó vô nhà, tôi mở ra tôi xem. Trời ơi, đâu có phải là một cục quyết gì đâu, nó tượng hình rồi, và đó là một em bé trai. Cái nhà của tôi ở sát với nhà của ông Tuấn mà ở giữa là cái con hẻm thông ra ngoài sau. Tôi mới lấy một cái hộp nhỏ rồi, tôi bỏ bào thai vào đó. Tôi mới quyết định đem cho cái bào thai đó ngay ở phía giữa hẻm phía sau và tôi cũng không có cho ai biết cái việc này ngay cả mẹ tôi tôi cũng giấu luôn mọi việc xong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net